Chương 283, đáng sợ nữ quỷ. Lão Ba, chúng ta muốn tìm người, có phải hay không trước muốn ở trường học làm cái thân phận lại nói." Lạc Ninh Tuyết cầm lục phàm cánh tay đề nghị. Lục phàm nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác cần cái thân phận mới được. Đồng thời lục phàm trong tay xuất hiện một tờ giấy, tờ giấy này là Lạc Ninh Tuyết vụng trộm đưa cho hắn, tại điện ảnh trong màn ảnh chưa từng xuất hiện, cho nên cũng không có khấu trừ án linh quấn. Lục phàm mở ra tờ giấy vừa nhìn, chấn kinh phát hiện chính mình tự do xuất nhập giảm chiếu phim sự tình đã bại lộ. Làm sao bây giờ, ta thế nhưng bại lộ, làm sao bây giờ?" Lục phàm tự lẩm bẩm. "Được rồi, bại lộ liền bại lộ đi." cũng không có quan hệ gì, dù sao sớm muộn là muốn bại lộ. Rất nhanh Lục Phàm đã nghĩ thông suốt, vì cái gì Nguyệt Thần sẽ đích thân ra tay nghị không chế hắn, cùng cái kia gọi đồ tệ sẽ dùng xem ánh mắt của con ngồi nhìn hắn, hóa ra là bởi vì đều muốn biết rời khỏi luân hồi giảm chiếu phim phương pháp. Bất quá coi như bại lộ lại như thế nào, hắn hiện tại cũng không phải trước đó hắn, liền xem như vua màn ảnh hắn cũng có sức đánh một trận. Chuyện này giao cho ta đi." Nguyệt Thần lộ ra nụ cười tự tin. "Ngươi?" Lạc Tiểu Linh một màn hoài nghi nhìn ở vào bị nàng bao nuôi trạng thái Nguyệt Thần, "Ngươi có thể làm sao?" Phòng làm việc của hiệu trưởng đầu chọc hiệu trưởng một mặt cao hứng đem bốn người đưa ra phòng hiệu trưởng đồng thời tại cửa ra vào nắm chặt lục phạm tay vui sướng nói mấy vị danh giáo tốt nghiệp có thể đến chúng ta trường học dạy học chính là bạn trường học tam sinh vinh hạnh ta đáp ứng các người mau chóng tìm được cái kia gọi là tương thiên hữu học sinh nơi nào nơi nào có thể gia nhập đức thiên cao chúng mới là vinh hạnh của chúng ta chúng ta cam đoan nhất định sẽ dùng tân tiến nhất dạy học phương pháp tranh thủ đem hết thể học sinh thành tích tăng lên một cái cấp bậc quá tốt rồi vậy vất vả minh ca lão sư không khổ cực không khổ cực đều là vì nhân dân phục vụ ha ha minh ca lão sư ngươi quá khiêm tốn Ngụy thân xử lý thực trực tiếp, trực tiếp đem hiệu trưởng cho khống chế. Ngay tại lục Phạm vỗ phim kinh dị lúc, huyện Nhan Hi cũng trong thư phòng liếc nhìn cái tiếp theo bản án văn kiện. Đương nhiên, nàng phát hiện vụ án văn kiện bên trong bí mật mang theo một chương điện ảnh poster, chương này poster làm vô cùng kỳ dị, một cái yên tĩnh cũ nát thôn nhỏ bên trong, có 11 cái đeo túi đeo lưng lữ hành khách ở bên trong mặt không thay đổi đi tới. Thông qua poster, huyện Nhan Hi còn có thể trông thấy thôn trang phòng cũ trong khe cửa, từng đôi con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào các nàng. Cái này khiến Uyển Nhan Hi trong lòng có chút không tốt dự cảm, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì Đột nhiên, nàng phát hiện diễn viên danh sách trong lại có tên của nàng. Đến tột cùng là ai tại Đồ Ác? Huyền Nhan Hi sắc mặt có chút không dễ nhìn, lại có người cầm một chương phim kinh dị Ghost sở Tơ đùa nàng. Đúng lúc này, điện ảnh trong Ghost sở Tơ một nữ tính lữ hành khách đột nhiên quỷ dị chuyển qua đầu nhìn Huyền Nhan Hi, tiếp tục đưa tay hướng về nàng chụp tới. Quỷ dị cánh tay màu đen trong nháy mắt đột phá Ghost sở Tơ hạn chế, nắm lấy vẻn Nhan Hi trong nháy mắt đem nàng kéo vào. A! Phòng trong truyền đến một tiếng hét thảm, một chương quỷ dị Ghost chậm rãi bay tới trên mặt đất. Dị độ hoang thôn, đây là điện ảnh tên. Lúc này, thư phòng cửa lớn đột nhiên bị mở ra. huyện nguyệt hề đi đến a nhìn sạch sẽ thư phòng huyện nguyệt hề tự lẩm bẩm ta vừa rồi giống như nghe được có người tiếng kêu thảm thiết chẳng lẽ là ta nghe lầm sao huyện nguyệt hề đôi mắt trong phòng từng cái đảo qua đột nhiên phát hiện trên mặt đất giống như có một trường quất sở tơ nàng đi qua nhặt lên vừa nhìn dị độ hoang thôn đây là cái gì phim kinh dị giống như rất khủng phố, có cơ hội cùng lão công cùng đi xem xem huyện nguyệt hề thầm nói à cái này diễn viên tên còn cùng chính mình không sai biệt lắm luôn cảm giác có loại cảm giác quen thuộc tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua Viện nguyệt hề tiện tay đem tơ ném vào thùng rác sau đó lại lần trong phòng nhìn một chút xác định không có chuyện gì về sau mới đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại trong thùng rác trên quất sở tơ mười người đột nhiên toàn bộ quay đầu lộ ra nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm luyện nguyệt hề bóng lưng sau đó quất sở tơ chậm rãi hòa tan biến mất không thấy gì nữa lục phàm nhìn trong phòng học mặc thuần phát học sinh lộ ra tươi cười những này chính là tương lai ai trong phòng học một ít rõ ràng mặc không giống học sinh người cũng lộ ra tươi cười đây chính là số không độ luân hồi điện ảnh mình ca sao nắm giữ tự do ra vào dạp chiếu phim phương pháp phương pháp này ta nhất định phải nhận được đông đảo diễn viên trong lòng lửa nóng thầm nghĩ nguyễn nghiên thật sự chính là lục phàm ca a Thế Na ôm Hàn Nguyệt Nhiên cánh tay cao hứng nói, Ừm. Hàn Nguyệt Nhiên thế nhưng là cao hứng không nổi, phải biết nàng thế nhưng là tiết lộ Lục Phàm bí mật. Hiện tại thật nhiều luân hồi dạp chiếu phim đều nghĩ theo hắn nơi đó nhận được siêu thoát phương pháp. Yên tâm đi Nguyệt Nhiên, Lục Phàm anh trai tốt như vậy sẽ tha thứ chúng ta, lại nói chúng ta cũng có bất đắc gì khổ tâm. Thế Na nhìn không yên lòng Hàn Nguyệt Nhiên, hơi một suy đoán liền biết nàng lo lắng chính là cái gì. Đồng hai nhóm, ta là các người mới tới ngữ văn lão sư, ta gọi mình Ca. Nhìn phía dưới xì xào bàn tán tế Na cùng Hàn Nguyệt Nhiên, Lục Phàm cảm thấy rất có ý tứ. Hàng Nguyệt Nhiên đem chính mình cũng bí mật nói cho những người khác, mặc dù bắt đầu Lục Phạm cảm thấy rất tức giận, nhưng về sau hắn cũng nghĩ thông, dù sao các nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lạc Ninh Tuyết đem hết thể đều nói cho hắn biết, hơn nữa hắn cũng không có nhỏ mọn như vậy, cùng này hai cái còn không có ra xã hội nữ hải tính toán. Lao sư tốt, phía dưới học sinh đứng dậy nhao nhao kêu lên. Từng, các bạn học tốt. Đống nhiên, Lục Phạm cảm giác được một đạo ánh hận ánh mắt tại ngó chừng hắn, hắn hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, kém chút đem hắn giật này mình. Đây là vật gì? Hắn phát hiện số người độ luân hồi dạp chiếu phim diễn viên bạo lương. chính cột than toàn dây thường dán tại bên ngoài sát thủy tinh biểu tình còn một mặt phẫn hận nhìn chính mình nhìn ra được hắn đối công việc này tuyệt không yêu quý cái này diễn viên lục phàm tất nhiên nhớ rõ nhớ rõ tại quán linh khách sạn bộ hai trong phim ảnh hắn cũng là một cái lau thủy tinh không nghĩ tới lau thủy tinh thế nhưng lau tới vài thập niên trước huynh đệ cố lên lục phàm đối bạo lương giơ ngón tay cái chính mình đã cố lên giống như cho bạo lương càng lớn động lực hắn lau càng thêm hăng say tựa hồ không đem thủy tinh trả phá thể không bỏ qua bạo lương nhìn lục phàm động tác tức giận muốn đem khăn lau trong tay ném đến lục phàm trên đầu thế nhưng là hắn hiện tại quan tâm hơn tình cảnh của mình, vừa rồi hắn điên cuồng hướng Lục Phàm ấy gọi, đáng tiếc Lục Phàm không có rõ ràng hắn ý tứ, còn đối với hắn làm ra một cái cổ vũ động tác, mái nhà là đen kịt một màu như mực cám trong bóng tối rào chắn thượng chính nằm sấp một cái cổ rất dài rất dài nữ nhân, tại mặt không thay đổi nhìn hắn. Thật ở lầu 6 ngoài cửa sổ Bạo Lương, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bạo Lương khỏe mắt hiện ra nước mắt, giống như cùng Lục Phàm cùng nhau chụp phim kinh dị, liền chưa từng có sự tình tốt. Chân heo Minh Ca luôn là chúng nữ vân quanh, tiêu xái phi phàm, mà hắn không phải đang sát thủy tinh, chính là đang sát thủy tinh trên đường. Lão Thiên, ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đến nôi đánh vỡ thủy tinh, chạy trốn tới trong phòng học đi. Bạo Lương cũng là nghĩ qua, nhưng không có chút nào lý do đánh vỡ thủy tinh, rất có thể tạo thành nghiêm trọng nở NG dê cho nên. Bạo Lương không chút do dự sử dụng hắn linh dị cánh tay kỳ lân, hướng về thủy tinh đánh tới. Hắn cánh tay kỳ lân có cái rất đặc thù đặc hiệu, có thể đập nát hắn muốn mục tiêu công kích. Như vậy tay của hắn đem lông tóc không thường, nhưng nếu như đánh không nát hắn mục tiêu công kích, như vậy tay của hắn nhất định sẽ gãy xương. Chỉ là một khối thủy tinh, Bạo Lương tự tin sử dụng ba thành lực liền có thể đánh vỡ. giám giác một tiếng. Bạo Lương một mặt đau khổ lốp mộng bức nhìn vào mẹo, đã không có cảm giác tay phải. Khóc không ra nước mắt Bạo Lương nhìn không bị thương chút nào thủy tinh, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Bạo Lương sao? Tiệt Kiệt Kiệt vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại quan sát nữ quỷ Bạo Lương, phát hiện nữ quỷ dần dần lộ ra hoán độc tươi cười, nhiều đám mái tóc màu đen giống trường sa đồng dạng hướng hắn di động qua tới. Những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra vết rách, có thể thấy được nữ quỷ này năng lực không thể khinh thường. Nhìn tay cuốn giống cái động cơ đồng dạng, khỏe mắt mang theo nước mắt Bạo Lương, Lục pham lắc đầu lộ ra ý cười nói, "Ai, lau thủy tinh trình độ còn chưa đủ à? Lao nửa ngày còn tại một chỗ đau. Thủy tinh đều sắp bị ngươi lau mỏng mấy phần. Nói xong, còn chỉ chỉ bên cạnh có chút bẩn thủy tinh. Bạo lương. Cờ, Minh ca, ta hận ngươi. Tiếu ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng. Ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 284, sợ hãi bạo lương. Đối với bạo lương tình cảnh, Lục phàm tất nhiên rõ ràng. Dù sao hắn nhưng là còn có một cái thân phận, đó chính là người tiên tri. Tại người tiên tri cùng ác ngậm cấp quỷ đế thuốc lá thu lưu đầu lâu liên hợp về sau, trở nên càng thêm lớn mạnh. mái nhà hùng vị hoan khí vòng xoáy hắn trong đầu thanh minh sát thực sự có thể cảm thấy được lục phàm đi đến trước cửa sổ đưa tay lôi kéo cửa sổ tại bạo lương mộng bức nhãn lực bên trong bị kéo ra lục phàm lộ ra ý cười nói bằng hữu ta xem ngươi khỏe mắt hiện ra nước mắt tay tại không trung là vũ có phải hay không mắc tiểu a đúng đúng lao sư ngươi nói đúng bạo lương tấn cầu sinh nhanh lên nhảy vào đối lục phàm nói cảm tạ ta đích sắc là mắc tiểu rất cảm tạ lao sư mở ra cho ta cửa sổ nói xong hắn hiếu kỳ đóng lại cửa sổ sáng tạo cửa sổ thế nhưng vô cùng hảo quan lập tức lệ rơi đầy mặt, hắn như thế nào có loại cảm thấy toàn thế giới đều tại nhầm vào hắn a đã ngơi mắt tiểu, vậy thì nhanh lên hướng đi, ta hiện tại phải vào lớp rồi. Lục Pham Hảo Tâm đề nghị, nhưng Bạo Lương căn bản cũng không muốn đi đi nhà xí, tại biết toàn bộ thế giới đều tại nhầm vào hắn lúc, hắn nơi nào còn dám đơn duy nhất cá nhân hướng nhà vệ sinh. Nhưng hắn trong đầu nhân vật lựa chọn lại là mấy cái đều rất nguy hiểm lựa chọn, chính là không có hắn muốn làm lưu tại phòng học lựa chọn. Lựa chọn một, hướng lầu 6 đi nhà xí. Lựa chọn hai, hướng lầu năm đi nhà sĩ. Lựa chọn ba, hướng lầu bốn đi nhà sĩ. Lựa chọn bốn, kéo dài công tác, làm một cái hảo nhân viên. Bạo lương trên đầu chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, không biết nên lựa chọn cái kia một hạng. Hướng nhà vệ sinh này mấy hạng thấy thế nào đều không giống như là đứng đắn lựa chọn, nhưng kéo dài công tác tựa hồ cũng không phải thực đáng tin cậy a. Ngay tại bạo lương khẩn trương không biết lựa chọn như thế nào lúc, đống nhiên trong phòng học thấy được một trương mặt không thay đổi nữ học sinh, này nữ học sinh trông thấy bạo lương tại nhìn hắn, còn lộ ra một cái mất mặt khuôn mặt tươi cười. Bạo lương nhịp tim lập tức đột nhiên ngừng, mồ hôi lạnh cầm giữ không được chạy xuống, hắn không có chút nào cân nhắc, trong nháy mắt lựa chọn hạng thứ nhất. Tưởng kia, vậy lão sư, ta, ta liệt không, không người lên lớp. Bạo lương có chút e ngại nói, Lục Phàm có chút ngạc nhiên, này khuôn mặt kiên nghị nam nhân, bây giờ lại e ngại, hắn hướng về Bạo lương nhãn lực địa vị xem hướng, sáng tạo là cái phổ thông nữ học sinh, Ừm, tướng mạo coi như thanh tú, vậy ngươi hướng đi, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất hướng lầu 4 đi nhà sĩ, nơi đó nhà vệ sinh sạch sẽ nhất. Lục Phàm sạch sẽ hai chữ cắn rất nặng, a hảo, tốt. Bạo lương cảm thấy nhẹ gật đầu, hắn sáng tạo chính mình bản gốc lựa chọn lầu 6 nhà vệ sinh, bởi vì Lục Phàm một câu biến thành đợi lựa chọn, đi ra phòng học Bạo lương nhanh chóng hướng về tầng dưới đi hướng. hắn vừa rồi sở dĩ khẩn trương như vậy là do ở hắn đang ngồi trong đám bạn học thế nhưng nhìn thấy một cái cùng mái nhà nữ quỷ lớn lên giống nhau như lúc nữ học sinh thậm chí mặc liền quần áo cũng đều giống nhau như lúc cái này khiến bạo lương cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi hắn e ngại kéo dài ngốc tại đó sẽ còn bị tên nữ quỷ đó kéo dài công kích đến nỗi minh ca làm hắn hướng lầu bốn hắn nghị nghị quyết định nghe minh ca cố nhiên hắn xem minh ca vì suốt đời chi địch nhưng dù sao minh ca nhân phẩm tại hai bộ đáng sợ điện ảnh hợp tác quay trụ bên trong hắn vẫn còn có chút hiểu được mười phần điệu ti thành thật người đây chính là hắn đối lục phạm xác định. lầu bốn nhà vệ sinh hết sức đối với là mấy cái lựa chọn bên trong an toàn nhất. lầu 6 nhà vệ sinh, một cái gian phòng đống nhiên chuyển ra đông đông đông thanh âm, tiếp tục vô tận máu hướng ngoài cửa tuôn ra hướng. chỉ chốc lát công vu màu đỏ tươi máu lấp đầy nhà vệ sinh hết thể không gian, tiếp tục gian phòng môn chủ động mở ra, lộ ra bên trong bóng đêm vô tận, cùng trong bóng tối tựa hồ tại nhìn chăm chú bên ngoài đáng sợ đồ vật. bởi vì nhà vệ sinh xây dựng xa xưa, có chút xứ sở mặt tường đã mở khe hở, máu tươi theo khe hở hướng về lầu năm nhà vệ sinh dò hướng. Tốt, đầu đề hôm nay là mới lão sư dung mạo hình thể đối tân lão sư lần đầu quan. viết một thiên không ít hơn 5 vạn chữ viết văn thời gian không hạn tự do thi triển không phải đâu lão sư năm vạn chữ chúng ta đắc viết tới khi nào đúng đấy lão sư đẹp trai ta cảm thấy 20 chữ liền có thể viết xong Lục pham tùy tiện ban bố ít nhất một tuần lễ làm việc lượng liền nhàm chán ngồi trên đế căn bản không quản học sinh phàn nàn đối với lấy lớp hắn đã không phải là lúc trước cái kia không biết nên như thế nào lên lớp thái điệu cũng không biết bạo lương có thể hay không nghe hắn bất quá nếu không nghe đề nghị của hắn khả năng này hiện tại chính là một lần cuối cùng thấy bạo lương tại trong đầu hắn lầu sáu lầu năm nhà vệ sinh vẫn luôn bao phủ nồng đậm âm khí bên trong, mang cho hắn không rõ cảm thấy. đúng lúc này, phía dưới một cái mang theo màu đen kính mắt tuổi trẻ diễn viên, trong mắt lộ ra màu đen sao sáu cánh, toàn thân có chút tản ra âm khí, một đạo quỷ dị cái bóng liền theo diễn viên trên người bắn vào lục phẳng cái bóng trong. cảnh tượng này tất cả mọi người không có sáng tạo. trẻ tuổi diễn viên nhìn trên đài cao lục Phàm lộ ra cười lạnh, ngươi cơ mật ta liền không khách khí hấp thu. thầu chân tại làm một một tuyến diễn viên, hắn có tự phụ đơn độc giải quyết minh ca, nhưng hắn dạp chiếu phim thủ lĩnh cảm thấy không an toàn, lại trịnh trọng giao cho chính hắn quỷ hồn mạnh đây chính là chân chính ác mộng cấp linh dị chửi mắng chi vận Tiếp hận chính là hao phí quá lớn ứng dụng 10 giây gấp hai đoán linh cuốn cả tiện là chọn vẹn 3200 nghìn tấm đoán linh cuốn hắn cũng gánh chịu không được hai lần ứng dụng cho nên một khi ứng dụng hắn liền sẽ tranh thủ tại trong vòng 10 giây cầm giữ minh ca từ thủ lĩnh lịch thiên đi quỷ hồn mảnh vỡ thu hoạch minh ca toàn bộ ký ức lại thành công sống sót gửi điện trả lời dạp chiếu phim coi như hoàn thành nhiệm vụ có thể nói nhiệm vụ này vô cùng giản lược lục phong cảm thấy dáng người lạnh lẽo đồng thời một cái hư ảnh theo chính mình cái bóng trèo lên trên hắn lập tức biết bị người công kích Lục Phàm lạnh giọng cười một tiếng, một đầu khắc đầy tiểu khô lâu ấn phủ màu đen thuốc lá liền hiện lên tại trên tay hắn, thuốc lá thượng khô lâu hướng về bốn phía nhìn một chút, lập tức khóa chặt Lục Phàm trước người hư vô không gian. C. quỷ đế thuốc lá chủ động nhóm lửa, một cái lan tràn hắc vụ đáng sợ thân ảnh hiện lên tại trước người hắn. Bóng đen đèn lồng lớn huyết đồng tạ thế tạ thế nhìn chằm chằm Lục Phàm, tiếp tục tay khẽ vẫy, thuốc lá liền hiện lên tại nó trên tay, bị nó đặt ở ngoài miệng hút đứng lên. Vô tận quỷ khí theo bóng đen trên người tiêu tán, bóng đen đứng tại chỗ, hút lấy Lục Phàm thuốc lá lại một mặt toán độc nhìn Lục phàm, biểu tình cùng hành động vô cùng kỳ dị. Một giây, hai giây. 9 giây, Thầu Chuẩn Tại nhìn kia tận bất động linh hồn quỷ đế, mặt trên chảy xuống mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn cầm giữ linh hồn quỷ đế tập kích lục pháp lúc, liền đã bỏ ra 6, 7 giây, bây giờ bị cái kia quỷ dị thuốc lá cầm giữ lại, lại tốn 8, 9 giây. Hiện tại hắn đoán linh cuốn cơ hồ hao phí hết, linh hồn quỷ đế lại không tiêu tán, hắn đoán linh cuốn liền muốn biến thành số âm. 10 giây, quỷ đế thuốc lá cầm giữ thời gian đã qua, linh hồn quỷ đế chậm rãi tiêu tán, nhưng làm Thầu chân Tại khiếp đảm chính là, chính mình đoán linh cuốn đã biến thành âm 320. A! Thầu chân Tại khiếp đạm quát to một tiếng. Sau đó toàn thân huyết nhục như là tiếp xúc lưu toán đồng dạng bắt đầu hư thối. Huyết nhục hư thối, khung xương hư thối, vết tích diệt vong. Ngắn ngủi mấy giây trong, một tuyến diễn viên thẩu chân tại liền tiêu tán trong phòng học, cho cái khác diễn viên vô cùng hùng vĩ chấn động lực, một cái một tuyến diễn viên bởi vì oán linh cuốn không đủ, cứ như vậy tại thế. Hoa. Số 11 độ tuần hoàn dạp chiếu phim nhắm mắt lại vua màn ảnh lịch Tiên đi bỗng nhiên mở to mắt, một hơi màu đen máu phun ra. Thủ lĩnh, ngươi thế nào? Nhìn vua màn ảnh đại nhân bỗng nhiên thổ huyết, chúng diễn viên quan tâm mà hỏi. Mịch Tiên Đi nhìn trên mặt đất, hóa ra một cái hố máu, lộ ra mất mặt sắt mặt. Không nghĩ tới điện ảnh mới bắt đầu, dự định vậy mà liền thất bại. Chẳng lẽ cái kia hạng hai diễn viên Minh Ca có đối phó ác ngộng cấp linh dị chửi mắng chi vật năng lực? Hoặc là cái khác diễn viên lại nhiễu loạn. Nịch Thiên đi nhìn trên đất máu, lộ ra kiên nghị sắc mặt. Xem ra ta muốn cân nhắc một chút số 19 độ dạp chiếu phim. Vua màn ảnh thần đồ vượt dạp chiếu phim trinh chiến. Mời đọc lạng kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 285, không tồn tại người. Ngay tại nghiêm túc lên lớp lục phàm, nhàm chán nhìn phía dưới không giống học sinh học sinh. mà những học sinh này cũng đều như có như không nhìn hắn cái này so lao sư còn giống như lao sư lao sư các bạn học đại gia nghiêm túc sáng tác văn tương lai coi như thi không đậu đại học tốt lưu lạc đầu đường rời gạch ăn xin các ngươi cũng có thể thông qua viết mạng lưới để sinh tồn đến lúc đó các ngươi liền biết lao sư đối các ngươi tốt lục phạm lộ ra quang huy mỉm cười nói xong suốt gà cho tâm hồ nói lao sư cái gì là mạng lưới một cái cây ngấm đầu học sinh đứng lên tò mò hỏi mạng lưới a lục phạm lộ ra hồi ức nói đó là cái vĩ đại nghề nghiệp cũng là một cái người làm trải rộng rất nhiều người nhóm nghề nghiệp mặc kệ ngươi là rời gạch an xin hoặc là trăm vạn phù ông ngàn vạn phù ông đều có thể xử lý mạng lưới nghề nghiệp cũng là không có nhất yêu cầu nghề nghiệp quản trị ngươi chỉ là cái học sinh cấp 2, cũng có thể một sách phong thần thành tựu hàng tỷ gia tài được vạn người ngưỡng mộ kính yêu lao sư ta quyết định ta không thi đại học ta muốn làm một cái vĩ đại mạng lưới tắt ra tên nấm đầu một mặt phân chân nói rất tốt rất tốt lục phạm lộ ra nụ cười nói đồng học ngươi rất có giấc ngộ ngươi tên là gì lao sư ta họ đường bởi vì ở nhà đứng hàng lao tam cho nên ta gọi đường ra tam thiếu tên nấm đầu nghiêm túc giới thiệu nói đường ra tam thiếu lục phạm tự lẩm bẩm ừm, đó là cái tên rất hay à đường ra tam thiếu đồng học cố lên người tương lai nhất định có thể trở thành đức vạn phù ông đi qua lục Phàm động viên cùng lục Phàm vì hắn tương lai chế tạo đẹp thật là xanh đổ đường ra tam thiếu phân chấn dị thường hắn cảm thấy có mộng tưởng liền muốn hành động vì vậy nói lao sư ta quyết định hôm nay ta liền muốn tạm nghỉ học ta muốn làm một cái toàn chức mạng lưới tắt ra nói xong đường ra tam thiếu liền cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy uy đồng học lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học người tốt xấu đem thi đại học thi xong lại đi à lục Phàm nhìn đi ra ngoài đường ra tam thiếu kinh ngạc kêu lên lúc này lại một người đeo kính kính đồng học đứng dậy nói lao sư ta cũng phải trở thành mạng lưới tác gia nam nhân lục phàm vui mừng nhẹ gật đầu nói đồng học ngươi lại kêu cái gì tên ta gọi trần đông ta vẫn luôn có cái viết mộng tưởng đi qua lão sư một phen đề điểm ta quyết định ta muốn trở thành nhận người người kính ngưỡng vương giả tác gia kính mắt đồng học nói xong cũng là một mặt kiên định đi ra ngoài lão sư ta cũng muốn viết lao sư ta cũng muốn đi qua lục phàm một phen canh gà trong phòng học đi năm vị học sinh này năm vị học sinh một mặt kiên định ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ chi quang đối tương lai tràn ngập tự tin mà năm người này cũng tại tương lai không lâu, hoàn toàn chính xác trở thành mạng lưới giới một thần tứ đế, viết ra một bộ bộ được người kính ngưỡng mạng lưới. Cái khác diễn viên đều xem lên người. Như vậy cũng được. Bây giờ tới gần thi đại học, bọn họ làm ra quyết định này, có thể thấy được này vài vị trong đám bạn học trong lòng kiên định. Vừa nhìn liền biết là trong lòng có đại trí tuệ, đại vọng tưởng nam nhân. Bất quá về nhà bị cha mẹ một trận đánh đập là không thiếu được, nhưng may mắn chính là, khả năng bởi vậy ôm lấy tính mệnh. Trương Chân Chân, ngươi viết văn viết tốt như vậy, có muốn hay không làm mạng lưới tác giả? Một cái cường tráng nam đồng học hỏi bên cạnh hắn nữ đồng học tên là trương chân chân nữ đồng học một mặt băng lãnh nói không nghĩ ta tương lai muốn làm cái được người kính ngưỡng lao sư làm lao sư cũng không tệ bất quá ta vẫn là muốn làm mạng lưới tác gia trở thành ngàn vạn phụ ông như vậy ta liền có thể mua cho ngươi rất nhiều sách nam đồng học một mặt tái mộ nhìn bên cạnh ngồi cùng bàn trương chân chân hướng quốc hoa ta cũng muốn trở thành mạng lưới tác gia đến lúc đó chúng ta cùng nhau viết như thế nào hướng quốc hoa phía trước một vị bạn học nữ đột nhiên quay đầu cười nói nhìn đột nhiên quay đầu lưu vị lai Hung quốc hoa giật này mình hắn tức giận nói tương lai ngươi không muốn đột nhiên xoay đầu lại có được hay không phải biết ngươi cái kia cứng ngắc biểu tình rất dễ dàng hù đến người. Lưu vị lai tướng mạo thực phổ thông, lại thêm từ nhỏ bộ mặt cứng ngắc, không lộ vẻ gì, làm cho người ta nhìn không tự chủ cảm giác được quỷ dị sợ hãi. Đây cũng là nàng vì cái gì từ nhỏ không có bằng hữu nguyên nhân, mà cũng chỉ có hướng Quốc Hoa nguyện ý cùng với nàng nói chuyện, cho nên nàng luôn là đem trong nhà xa hoa đồ ăn mang nhiều một phần cho hướng Quốc Hoa. Ngay tại Lục phàm khi đi học, theo cửa ra vào đột nhiên đi qua hai trung niên nam nhân, này hai cái trung niên nam nhân đi ngang qua lúc, Hiếu Kỳ liếc nhìn Lục Phạm. mà Lục Phàm cũng là Hiếu Kỳ liếc nhìn ngoài cửa hai trung niên nam nhân, sau đó lộ ra một mặt kinh. bởi vì hắn phát hiện bên trong một cái nam nhân cùng hắn cha minh thương thiên giải một mô hình đồng dạng chính là trẻ một chút đến nỗi một nam nhân khác căn cứ trong đầu nhân vật nhắc nhở hư hư thực thực nhạc phụ lạc thiên vấn rất có thể chính là hắn nhạc phụ lạc thiên vấn hắn lập tức đối học sinh nói lao sư hiện tại có chút việc các ngươi nghiêm túc sáng tác văn cũng không nên lười biếng nói xong liếc nhìn phía dưới lạc minh tuyết ra hiệu để nàng không nên chạy loạn khắp nơi tốt nhất đi theo cùng dạp chiếu phim một tuyến diễn viên một nhược ngưng ánh mắt cũng mặc kệ nàng cảm nhận được không có lục phàm đi ra phòng học cấp tốc hướng về minh thương thiên biến mất phương hướng đi đến nhưng rất nhanh Lục Phạm phát hiện hai người đi mới là âm khí rất lớn lầu 6 nhà vệ sinh hai người bọn họ đến nhà vệ sinh làm gì Lục Phàm thầm nói hắn đẩy ra cửa gỗ đi vào nhà vệ sinh nhà vệ sinh thực tiễn lặng vừa vào cửa là cái bồn rửa tay bên trong là ba cái bình nước tiểu gian phòng cũng không như thế nào thôi chính là có cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi ba cái gian phòng cửa toàn bộ rộng mở đồ vật bên trong nhất mục liễu nhiên căn bản cũng không có bất cứ người nào Lục Phàm cũng không có phát hiện mùi máu tươi là từ đâu truyền tới à kỳ quái hai người bọn họ lao ra hỏa rõ ràng là đi cái phương hướng này người đi nơi nào Lục Phàm chăm mối vẫn không có kết giải, không rõ hai người như thế nào hảo hảo biến mất. Lục Phàm con mắt hiện lên kim quang phù văn, nghiêm túc đánh giá nhà vệ sinh bốn phía, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Kỳ quái. Lục Phàm lắc đầu, đi ra ngoài. Trường học nhà ăn. Bốn người ngồi cùng một chỗ, Lục Phàm nói đến nhìn thấy sự tình. Minh ca, ngươi nói đều là thật? Lạc Tiểu Linh chấn kinh mà hỏi, ta cha trước kia đích thật là ở đây đi học, nhưng tối đa cũng liền 18 tuổi a, như thế nào cũng không có khả năng có 450 tuổi, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hơn nữa, hiện tại ta cha đều 65 tuổi. Ta làm sao lại nhìn lầm? ngươi còn không biết sao làm thám tử ánh mắt sắc bén là yêu cầu cơ bản có được hay không lục pham nhà danh nói cũng thế lạc tiểu linh nhẹ gật đầu vậy chúng ta làm sao bây giờ nguyệt thân mặt ngoài cả kinh nói nội tâm lại rõ ràng như gương sáng lạc ninh tuyết cao hứng mà hỏi nếu thật là ra ra vậy chúng ta đi tìm ra ra đi ra ra nhất định sẽ trợ giúp chúng ta lục pham suy tư nói mặc dù ta cũng rất muốn tìm tra, nhưng là hành tùng của bọn hắn giống như thực quỷ dị tại nhà vệ sinh đột nhiên liền biến mất chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn cũng không biết lúc này nguyệt thân giả bộ nai tơ đề nghị vậy chúng ta đi tìm tra lúc còn trẻ đi tìm được bọn họ hẳn là sẽ có manh mối. Ừm, Ngụy Kinh nhém cái này chú ý cho kỹ. Lạc Tiểu Linh kích động đứng dậy, cơ cũng không ăn, bước mang giày cao gót tuyết trắng chân dài, cộc cộc cộc liền hướng về phòng hiệu trưởng phương hướng đi đến. Nàng nguyên bản cũng không có nắm chắc giải quyết Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu, hơn nữa hiện tại còn mang theo nhiều như vậy Vương Hiếu, liền càng thêm không có nắm chắc. Nếu như có thể tìm tới cha hỗ trợ, kia giết chết Cương Thi Vương Tương Thiên Hiếu ắt có niềm tin. Mời đọc lặn kha kỳ duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bở UFF màn quá đà chương 286, quý dị thì bản bốn người tới phòng hiệu trưởng hiệu trưởng cũng tại hiệu trưởng phong nát cơm nhưng cơm nước khẳng định so nhà ăn đã khá nhiều đại ca tốt đầu chọc hiệu trưởng đứng lên đối lục phàm cung kính nói dư hiệu trưởng đã bị nguyện thần khống chế về phần tại sao gọi lục phàm đại ca chính là nguyện thần ác thú vị ừ. lục phàm nhẹ gật đầu vỗ vô đầu chọc bả vai của hiệu trưởng ông cụ non nói lão dư bàn giao cho ngươi sự tỉnh sòng xôi không có đại ca ta đã hỏi hết thầy lão sư bọn họ đều nói không có nghe qua gọi là tương tiên hữu học sinh dư hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi đại ca ngươi có phải hay không sai lầm tên làm sao có thể này danh tự nhất định sẽ không sai, có phải hay không là ngươi không có đem ta coi ra gì à? Dư hiệu trưởng sợ hay nói, làm sao có thể, đại ca giao xuống về sau, ta liền ngay lập tức bàn giao xế chiều, thật không có chỉnh bày qua loa. Lục Pham sờ sờ cái cằm, thầm nói, đây là có chuyện gì, căn bản là tìm không thấy người này à? Dư hiệu trưởng, xin hỏi có thể lại hướng ngươi nghe ngóng hai người sao? Nguyệt Thần môi đỏ khẽ mở, vô cùng khách khí mà hỏi, không biết, còn tưởng rằng là những người khác khống chế dư hiệu trưởng, ngươi hỏi đi, chúng ta muốn nghe ngóng chính là Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên vấn hai vị đồng học, xin hỏi ngươi biết bọn họ sao? này hai vị học sinh ta chưa nghe nói qua, nếu như đại ca cần biết bọn họ là cái nào ban, ta có thể hướng lao sư nhóm nghe ngóng, chỉ cần là trong trường học học sinh, ta nghĩ nhất định có thể tìm tới. vậy phiên phức lao sư. Lục Phàm sờ sờ cái mũi, vẫn còn có chút không quen, đủ để khi hắn lao ba dư hiệu trường gọi hắn đại ca. Buổi tối, Lục Phàm bốn người vào ở dư hiệu trường an bài giáo sư trung cư phòng, phòng ba cái, ngược lại là đầy đủ bốn người bọn họ lại. vốn dĩ Lục Phàm coi là coi như nguyện thần không nguyện ý cùng chính mình một gian phòng, chính mình vợ trước lạc tiểu linh hẳn là nguyện ý cùng chính mình một gian phòng đi. Ai biết, lạc tiểu linh khinh bị nói liếc nhìn Lục Phàm. thế nhưng cùng nguyện thần tay trong tay đi tới một gian khác phòng, lục phàm lập tức cảm giác trên đầu mình mạo hiểm cỏ xanh, đồng thời còn tại nhanh chóng sinh trưởng. linh tuyết, theo giúp ta tâm sự đi. lục phàm ngồi tại ghế sofa trên, đối lạc Ninh tuyết nói, hắn cũng không dám đơn độc làm lạc Ninh tuyết một người lại một gian phòng, ai biết buổi sáng ngày mai nàng còn ở đó hay không? phải biết bọn họ thế nhưng là tại phim kinh dị thế giới a, lục phàm lần nữa cảm khái nói. tốt, lão ba. lạc Ninh tuyết nhảy nhót tựa ở lục phàm trên người, một mặt nhẹ nhõm tươi cười. lục phàm sờ lạc Ninh tuyết tóc dài, nhìn lạc Ninh tuyết tinh xảo khuôn mặt, bùi mùi mai thôi. tại hắn ngược tiểu nhất lúc chính là lạc ninh tuyết bồi tiếp hắn bây giờ hắn đã có năng lực bảo hộ nàng là thời điểm làm ra hứa hẹn thời điểm ta lục phan thể nhất định phải bình an đem lạc ninh tuyết mang đi ra ngoài trước lập cái phờ lặn lại nói lục phan mỹ tư tư nghĩ đến ninh tuyết đi vào đi qua thế giới ngươi sợ hay sao lục phan ôn nhũ hỏi lạc ninh tuyết lắc đầu nói chỉ cần đi theo cha ninh tuyết liền không sợ lục phan nhẹ gật đầu hào khí nói hoàn toàn chính xác chỉ cần ngươi lão tử ta tại ngươi bên cạnh ngươi coi như tới đây du lịch yên tâm chơi ta sẽ bảo vệ tốt ngươi mẫu thân kia cùng nguyệt khinh em á di làm sao bây giờ các nàng sẽ tự mình bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng. Đông đông đông lúc này, phòng cửa gỗ màu đỏ bị gõ vang, trầm rãi tiếng đập cửa tại phòng khách này lộ ra đắc vô cùng kinh khủng. Lục Pham cùng Lạc Ninh Tuyết liếc nhau, Lục Pham thậm chí có thể nhìn thấy Lạc Ninh Tuyết trong mắt hoảng sợ. Mẹ nó, là ai a? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, đến đập chính mình cửa lớn, còn đập như vậy âm trầm. Lục Pham khó chịu đi tới cửa trước, tiện tay mở ra cửa lớn, bởi vì hắn tại cửa ra vào không có cảm giác đến âm khí, chứng minh bên ngoài không phải quỷ tới. Là các ngươi. Lục Phong một mặt ngoại ý muốn nhìn ngoài cửa ba nữ nhân nói, lão sư. Chúng ta trước cùng nghiên cứu thảo luận một chút, liên quan tới mạng lưới tác giả sự. Thế Na con mắt chớp chớp, trêu chọc liếc nhìn Lục Phạm. "Đúng vậy a, lão sư, chúng ta đối trở thành mạng lưới tác giả cảm thấy rất hứng thú." Một Nhược Ngưng cũng là đối Lục Phạm nháy nháy mắt, nghịch lập nói. "Lão sư, muộn như vậy còn làm phiền ngươi, thật ngượng ngùng." Hàn Nguyệt Nghiên một mặt tay này nói. "Nửa đêm canh ba, cô nam chúng nữ, là có ý gì không cần nói cũng biết." "Tốt, khó được các ngươi tốt như vậy học, ta đương nhiên sẽ đồng ý." Lục Phạm sờ sờ Hàn Nguyệt Nghiên cái đầu nhỏ, vui sướng đáp ứng. Đối với sợ hãi chính mình Hàn Nguyên Nghiên, Lục Phàm trong lòng có chút cảm xúc, đây là lấy trước kia cái thanh lãnh nữ hải sao? Ba người này đều là Lục Phàm người quen, bất chi bất giác Lục Phạm tại trong dạp chiếu phim người quen càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy lại có ba người ở đi vào, đến nơi có phải thật vậy hay không đến đây học tập, cũng không biết. Bên kia, Giang Phong nằm tại ký túc xá trên giường, cẩn thận tự hỏi Lục Phàm thực lực. Vốn định dựa theo thủ lĩnh đại nhân ý tứ dành trước ra tay, nhưng bây giờ hắn tâm tình lại thực nghiêm trọng, hắn phát hiện chính mình có điểm không dám động thủ. Thầu Chuân Tại tử vong đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt, bởi vì chính hắn cũng liền cùng thẩu Chuân Tại một cái cấp bậc, thẩu Chuân Tại đều đã chết, hắn thượng kết quả nghĩ đến cũng đều không sai bị lắm. Cái khác giáp chiếu phim diễn viên cũng đều có cùng loại suy nghĩ, dù sao thẩu Chuân Tại thực lực cũng liền cùng bọn hắn tám lạng nửa cân. Bạo Lương, ta phải nghiêm túc đi học. Sở thuộc số 10 độ luân hồi giáp chiếu phim một tuyến diễn viên Lý Điểm nói. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lý Điểm lắc đầu, cầm bản tiếng Anh đọc sách. Bạo Lương cùng Lý Điểm đều là vừa học vừa làm học sinh, càng là cùng một cái giáp chiếu phim diễn viên, cho nên hắn biết Lý Điểm ý tứ. hắn mặc dù rất muốn đối với chính mình số mệnh chi địch minh ca thực hành bảo thủ nhưng bây giờ mình ca khí thế hùng hổ hắn cũng chỉ đành tránh né mũi nhọn lựa chọn phát triển kiêm tốn ừ lập tức liền muốn thi đại học ta cũng muốn nghiêm túc đi học bạo lương cũng là nhẹ gật đầu đồng ý lý điểm quan điểm đến nỗi như thế nào cùng vua màn ảnh đại nhân giao phó cái khác diễn viên cũng không chiếm được siêu thoát manh mối từ trước đến nay cũng sẽ không trách bọn họ huống quốc hoa ngươi muộn như vậy tìm ta ra tới làm cái gì lưu vị lai nhìn bốn phía âm trầm rừng tây có chút sợ hãi mà hỏi tại sao lại muốn tới tiểu hưng yên linh rừng tây đáng tiếc coi như lưu vị lai thực sợ hãi Nhưng bởi vì biểu tình cứng ngắc cũng là vô cùng âm lãnh kinh khủng, bị nàng nhìn chăm chú lên, giống như cảm giác tại bị một cái âm lãnh ma quỷ nhìn chăm chú. Hắc hắc, nơi này không phải vừa vặn sao? Hương Quốc Hoa cười âm lãnh nói, làm người Mai Cốt chi địa. Dưới ánh trăng, hương Quốc Hoa lộ ra trong miệng răng nanh, cắn một cái tại Lưu Vị Lai trên cổ. A. Sau đó không lâu, một cái lén lén lút lút thân ảnh theo trong rừng cây đi ra, hướng về khu ký túc xá đi đến. Lưu Vị Lai ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, con mắt mở rất lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Lao lao lao lúc này, tựa hồ có cái gì đi tới. Không biết sinh vật đứng tại Lưu Vị Lai trước mặt, không nhúc nhích nhìn nàng. Lưu Vị Lai còn chưa chết, con mắt gian nan giật giật, nhìn về phía thanh âm dừng lại địa phương, lập tức trong mắt co rụt lại, nàng thế nhưng thấy được một cái khác sắc mặt trắng bệnh dữ tợn. Chính mình? Người. Người là ai? Lưu Vị Lai tự lẩm bẩm, đáng tiếc, dừng tay thực hiện lặng. Quỷ dị một chính mình khác cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Đây là một lần cuối cùng, nếu như lần này lại giết không chết hắn, hai chúng ta đều phải chết. Lâu sáu nhà vệ sinh đột nhiên đi ra hai cái cao lớn bóng đen, bên trong một cái bóng đen nói, hơn nữa, không giải quyết hắn, trường này tất cả mọi người muốn chết. đúng vậy a, một lần cuối cùng, nhưng lần này chúng ta đã làm hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối có thể giết chết hắn. một cái khác bóng đen thanh âm hùng hậu, có chính khí, Tiếu ngự, ta là tới coi mắt, ngự tỷ, coi mắt, Tiếu ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, mười bốn người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. chương 287, hai cái giống nhau người. ngày hôm sau, lục phàm đi vào phòng hiệu trưởng, dư hiệu trưởng không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc tra được minh tương thiên cùng lạc thiên vấn tin tức, nguyên lai like hai người bọn họ ngay tại lục phàm lớp lớp bên cạnh. cái này vô cùng tốt giải quyết. Lục phạm làm dư hiệu trưởng đem hắn đổi đi lớp bên cạnh, dư hiệu trưởng thực sản khoái đáp ứng. Các bạn học, các ngươi ai biết Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên vấn đi nơi nào sao? Lục Pham tìm một vòng cũng không có tìm được người, thế là thân thiết mà hỏi. Lão sư, ta nhìn thấy bọn họ đi Tiểu Hưng Yên lính dừng cây. Hàng phía trước một cái đáng yêu nữ hài giơ tay nói, khẳng định là đi làm chuyện xấu đi. Dừng tay nhỏ sao? Lục Pham nói thầm một tiếng, tiếp tục đối hiếu kỳ nhìn hắn học sinh cười nói, tốt, lão sư mới đến, hiện tại liền lấy mới đến làm đề, viết một thiên năm vạn chữ viết văn. Thời gian làm một cái tuần lễ, hy vọng đại gia khoáng đạt tư duy. nghiêm túc sáng tác, a, không phải đâu. Nguyên bản nghe được lớp bên cạnh muốn viết một thiên năm vạn chữ làm hỏi, bọn họ còn chế dêu thật lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên bọn họ. Chúng ta đi thôi. Lục Phàm đối đứng ở ngoài cửa tam nữ nói. Thương Thiên, ngươi biết không? Ta tại rừng cây nhỏ chỗ sâu dưới mặt đất phát hiện một tòa màu đen quan tài. Trẻ tuổi Lạc Thiên vẫn một mặt hưng phấn đối với bên cạnh Minh Thương Thiên nói. Thiên Vấn, ngươi lại dùng âm linh nhãn khắp nơi tra xét. Minh Thương Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy à, thật vất vả luyện thành, không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng, liền làm ta phát hiện trong rừng cây nhỏ tâm lại có khẩu màu đen tài. trước kia chúng ta đi vào qua rất nhiều lần nhưng đều không có phát hiện ngươi nói có kỳ quái hay không lạc thiên vấn hưng phần nói hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái trẻ tuổi minh thương thiên cũng là có chút hiếu kỳ đến nỗi sợ hãi ha ha lấy hai người bọn họ mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ khu ma sư làm sao lại sinh ra sợ hãi cảm xúc giống giống to một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ rừng tây đi mau A thương thiên để ta chặn lại hắn lạc thiên vấn máu me bé bét khắp người hét lớn đi theo lạc thiên vấn đằng sau máu me bé bét khắp người minh thương thiên nhịn không được nhà danh nói ngươi chạy đến phía trước ta như thế nào vì ta cản tổn thương nhà chỉ thấy bọn họ phía sau chính bay tới một hơi dài hơn 4 mét rộng hơn 2 mét cự hình quan tài mà quan tài bên trong hiện tại đang đứng một cái khổng lồ kinh khủng cương thi kinh khủng cương thi mặc màu đen vải rất trang lộ ra bên trong màu đen như là thép nguội lông tóc nó lộ ra răng nanh ngửa mặt lên trời gào to tựa hồ tức giận bọn họ quấy rầy chính mình ngủ đông kinh khủng khí lãng trong nháy mắt bao phủ minh thương thiên cùng lạc thiên vấn đem bọn họ toàn thân đều nhảy vỡ ra máu tươi ngăn không được ra bên ngoài bốc lên sau đó bọn họ cứ như vậy kinh khủng cương thi đột nhiên nhảy một cái khí lãng nổ tung Trong nháy mắt xuất hiện tại lạc thiên vấn phía trước, lộ ra răng nanh, tàn nhẫn đối với bọn họ cười hạ. Lạc thiên vấn lộ ra khó coi tới cười, đối bên cạnh minh thương thiên nói, thương thiên, ngươi xem hiện tại ta chẳng phải vì ngươi chẳng sao? Thật đúng là a. Minh thương thiên ngạc nhiên đáp, nhìn thấy hai người tựa hồ xem thường chính mình, cương thi phẫn nộ hét lớn một tiếng, to lớn năm đấm mang theo đáng sợ kinh phong, đánh tới hướng lạc thiên vấn. Nhìn ta kim cương từ bị chú. Lạc thiên vấn lấy ra hai chương màu vàng lá bùa, dán tại trên cánh tay mình, bùa vàng trong nháy mắt tan đi vào, chỉ thấy lạc thiên vấn hai tay bút kim vàng. giao nhau ngăn tại chính mình trước mặt, Mê Chi tự tin nói, có bản lĩnh ngươi đột phá ta hoàn mỹ phòng ngự. Nói thì chậm tới khi nhanh, cương thi nắm đấm trong nháy mắt dừng ở lạc thiên vấn trước mặt, sau đó dội ra một ngón tay gõ gõ lạc thiên vấn cánh tay, giang giác một tiếng. lạc thiên vấn đau khổ kêu lên, không tốt thương thiên, ta hai tay nửa vỡ nát gãy xương, đã đánh mất sức chiến đấu, kế tiếp liền toàn bộ nhờ ngươi. Minh thương thiên, kế tiếp liền giao cho ta đi. Minh thương thiên nhàn nhạt nhìn trước mắt cương thi, trung bình tấn, con mắt tuân ra kim quang tựa hồ đang nổi lên cái gì đại chiêu. Không nghĩ tới thương thiên ngươi thế nhưng đã luyện thành khu ma một trong ngũ hành kim quang ma đồng. Lạc Thiên vẫn lộ ra nét mặt hưng phấn, Nếu như là như vậy, vậy chúng ta thắng chắc. Phải biết Kim Quang Ma đồng thế nhưng là thượng của khu Ma năm đồng a. Cương Thi cỏ dại trong đầu tóc huyết hồng, con mắt tò mò nhìn Minh Thương Thiên. Bàn tay lớn dùng sức một cái, kịch liệt kình phong trong nháy mắt đem Minh Thương Thiên đánh bay đến cây trên. Phanh. Minh Thương Thiên nằm dạp trên mặt đất, che eo bộ gian nan nói, không được, lao tử xương lưng bẻ đi. Lạc Thiên vấn. Cương Thi tựa hồ là chơi chán, giống lên một tiếng, toàn thân ma khí phun lên bầu trời. Trong chốc lát, bầu trời liền hiện ra một đầu bàn tay lớn màu đen hướng về hai người vô tới. Thương Thiên, nhanh lên nghĩ biện pháp a. lạc thiên vấn hết lớn minh thương thiên lộ ra vẻ mặt thận trọng nói không có biện pháp chúng ta chỉ có thể sử dụng khu ma bí thuật khu ma bí thuật lạc thiên vấn cũng là lộ ra vẻ mặt thận trọng minh ra tổ truyền khu ma bí thuật làm bạn tốt hắn hắn tất nhiên rõ ràng sử dụng bí thuật đời sau biểu cái gì tốt ta, sử dụng đi so với tử vong chỉ là một chút gì chứng tính là cái gì sống hay chết ở phía này minh thương thiên lộ ra ý cười lấy ra một tờ màu vàng lá bửa Minh Hồn phân thần chú chỉ thấy màu vàng lá bửa hóa theo ánh lửa hóa thành cho tàn kim sắc quang mang bao phủ hai người hai người tại kim quang dưới lộ ra ý cười, lặng lặng nhìn từ trên trời giáng xuống hấp thụ. Phanh, theo một tiếng vang lớn, mặt đất xuất hiện một cái thật lớn thủ trưởng ấn, mà thân ở thủ trưởng ấn ở giữa lạc thiên vấn cùng minh thương thiên lại bình yên vô sự đứng tại chỗ lặng lặng nhìn cương thi. giống, cương thi phẫn nộ đắc hét lớn một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì, một hơi lại đem hai người hút vào trong miệng. nhìn kỹ cương thi trong miệng, tựa hồ còn có hai người bị cầm tù tại cổ họng chỗ sâu. lúc này làm chân heo lục phàm, tất nhiên hoàn toàn như trước đây đến chế, đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy minh thương thiên cùng lạc thiên vẫn bị hút vào cương thi trong miệng. cha. lạc tiểu linh bi vẫn quát to một tiếng lão ba lục phàm cũng là mặt ngoài thương tâm kêu lên bởi vì cùng nguyệt thần quan hệ không lớn nàng tượng trưng che môi đỏ con mắt chợt to để bày tỏ bày ra kinh ngạc của của mình lạc ninh tuyết phát hiện lời kịch động tác bị bọn họ nói xong làm xong hai tay đành phải che mắt để bày tỏ bày ra chính mình run lệ bẫy ghê tởm lại đến muộn vì cái gì đã tồn tại tương lai như thế nào đều không cải biến được đúng lúc này theo bên cạnh trong rừng cây lại toát ra hai nam nhân bên trong một cái mọc ra giống như cương châm tóc nam nhân tức giận nói không có biện pháp hiện tại cũng chỉ đánh giết cương thi vương một cái khắc tóc sám trắng nam nhân nói xong lấy ra một cái ngân bạch trường kiếm đối cương thi vương biểu tình vô cùng kiên quyết tựa hồ đã ôm lòng quyết muốn chết cha lão ba cha ra ra lục phan một mặt kinh ngạc nhìn hai người bên cạnh vừa quải điệu hai cái bây giờ lại lại tới hai cái bất quá này hai cái tuổi tác nhìn càng lớn hơn rất nhiều lạc thiên vẫn cùng minh thương thiên lẫn nhau minh thương thiên đối lục phạm hỏi tiểu huynh đệ các ngươi là đang cứ gọi hai người chúng ta sao hai chúng ta mặc dù nhìn chưa già đã yếu nhưng cũng mới 40 mươi tuổi mà thôi liền hôn đều không có kết từ đâu ra nhi tử mời đọc Lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng, chậm rãi, phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương 288, chương cuối, thượng, hai phe nhân mã đều là một mặt không hiểu ra sao, ngược lại là minh thương thiên đối lục phạm khẩn chương nói, tiểu huynh đệ, bây giờ không phải là nói chuyện lúc, ngươi mang theo bằng hữu của ngươi nhanh lên chạy đi. lạc thiên vẫn cũng là thận trọng nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, chúng ta trước mắt cương thi là cương thi vương tương thiên hữu, nữ hoa khai thiên tích địa đến nay, hắn liền cùng hắn ca ca tướng thần cùng nhau buông xuống ở trên mặt đất, hai người bọn họ chỉ cương thi vương bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng sinh. đồng thời còn có hủy thiên diện địa năng lực phá hoại thường thường những nơi đi qua đất cả nhìn dặm sinh linh đồ thắn giống vì phối hợp bọn họ tương thiên hữu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng âm thanh lớn chấn động đến ở đây mấy người lỗ thai chạy ra máu tươi lộ ra một mặt vẻ mặt thống khổ lão ba lỗ thai của ta giống như mất thông lạc ninh tuyết thống khổ nói đừng sợ lão ba báo thủ cho ngươi lục phạm vỗ vỗ lạc ninh tuyết đầu bình tĩnh đi đến cương thi vương tương thiên hữu trước mặt mà tương thiên hữu giấu ở tóc dài trong tinh hồng con mắt tò mò nhìn lục phạm tiểu huynh đệ ngươi làm gì đừng đi chịu chết ta mau trở lại Lạc Thiên vẫn quá sợ hãi kêu lên. Lục Phàm cười cười, lấy ra một cái màu đen thuốc lá nói: huynh đệ, hút thuốc sao? Xong đời, người trẻ tuổi kia cũng dám khiêu khích Cương Thi Vương. Minh Ca, ta sẽ không để cho người chết. Lạc Tiểu Linh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị công kích dáng vẻ. Cương Thi Vương chậm rãi duỗi ra to lớn tay phải, tiếp nhận Lục Phàm trong tay quỷ đế thuốc lá. Thử. Ánh lửa bốc lên, thuốc lá tự động nhóm lửa. Cương Thi Vương tương thiên hữu vui vẻ quất, biểu tình vô cùng mê ly. Ánh mắt dường như tại hưởng thụ, lại tựa hồ tại dãy Vô tận đoán khí thi khí. theo cương thi vương tương thiên hữu trên người bay ra đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành kinh khủng màu đen mà cương thi vương tương thiên hữu cũng tại mất đi hoán khí thi khí về sau bắt đầu biến mục nát cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen hải cốt vĩnh viễn biến mất trên thế gian lục phàm không có ngoài ý muốn dù sao cương thi vương còn chỉ thuộc về quỷ vương cấp mà hắn thuốc lá lại là ác mộng cấp linh dị nguyền rủa chi vật so cương thi vương trọn vẹn cao một cấp này cấp một tác dụng đầy đủ có thể phóng thích toàn thân hắn mặt trái khí tức từ đó giết chết cương thi vương mà những người khác toàn bộ đều xem lên người tất nhiên nguyện thần ngoại trừ dù sao lấy năng lực của nàng. giải quyết cương thi vương cũng là một cái rất đơn giản sự tình huynh đệ người cái kia màu đen thuốc lá cũng quá cường đại đi minh thương thiên trận mắt há hốc mồm kêu lên liền chữ nhỏ đều trừ đi chính là như vậy chân thực đúng vậy a đúng vậy a huynh đệ lạc thiên vẫn cũng là nhanh chóng nhẹ gật đầu vốn dĩ chúng ta còn tưởng rằng muốn tới một trận sinh tử chi chiến không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc chính là rất cảm tạ huynh đệ ngươi lục phàm vô vô nhạc phụ lạc thiên vẫn bà vai giống như là xem tiểu đệ ánh mắt nhìn hắn cười nói chỉ là việc nhỏ không đủ nhấc lên lạc tiểu linh hung hăng liếc lục phàm một chút cảnh cáo hắn đối với chính mình cha tôn kính một chút. Lục Phàm cười ngượng ngùng một tiếng, nghi ngờ hỏi. Bất quá ta xem các ngươi thật giống như không phải thời đại này người a. Đúng lúc này, Cương Thi Vương tương thiên hữu trong thi thể bay ra bốn cái linh thể, phân biệt tiến vào Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn trong thân thể. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Lạc Thiên Vấn cùng Minh Thương Thiên cho Lục Phạm như là sắp sửa thổ một lão nhân, vậy bây giờ bọn họ mới cho hắn thân là tráng niên cảm giác. Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn kích động run rẩy lên, chính mình lượng hồn cuối cùng đi qua mấy chục năm rốt cuộc trở về. Về sau học tập khu ma thuật cũng sẽ không khó khăn như vậy, hài tử cũng có thể sinh. Như vậy gia tộc bọn họ cũng không cần tuyệt hậu. Hiện tại tâm tình tốt đẹp, Minh Thương Thiên nói. chúng ta thực sự không phải thời đại này người, mà là đến từ 30 năm sau, năm đó chúng ta thân là học sinh lúc tại trong rừng cây phát hiện một cái qua tài, thế là tò mò đem nó mở ra, ai biết bên trong thế nhưng đang ngủ say cương thi vương Tương Thiên hiếu. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta sử dụng bí pháp chạy trốn, nhưng thiên hồn lại vĩnh viễn lưu tại nơi này. Về sau qua 20 năm, chúng ta sử dụng bí bảo xuyên qua thời không trở lại lúc này, muốn đoạt lại chúng ta thiên hồn. Nhưng bởi vì thiên hồn bị đoạt, thực lực của chúng ta tiến bộ chậm chạp, lại bị cương thi vương Tương Thiên Hữu cấp đi địa hồn, hiện tại chúng ta tuổi thọ đã hết. nếu như bà không hồi thiên hồn cùng địa hồn chúng ta đều rất nhanh liền sẽ chết giả cho nên chúng ta còn muốn cảm tạ huynh đại ngươi ngươi giúp chúng ta cái đại ân a lạc thiên vẫn nói cảm tạ cho nên ta dự định đưa các ngươi một cái đại lễ hy vọng các ngươi không muốn tự tuyệt lạc thiên vẫn từ trong túi thận trọng lấy ra một tờ giấy đưa cho lục phạm nhưng vào lúc này hai người bọn họ tựa như là hộp băng đồng dạng lóe lên lóe lên cuối cùng biến mất tại không chúng liền cáo biệt mà nói đều không nói ra lục phàm mở ra giấy vừa nhìn tức xạ mặt lại chỉ thấy phía trên lại là đằng sau bốn năm bóng hai màu dây số đồng thời ghi chép làm cái gì ngành nghề kiếm tiền nếu như cho một cái bản địa thổ dân kia hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng nhưng bọn hắn thế nhưng là theo 50 danh sau xuyên qua tới muốn cái này có làm được cái gì lục phàm tiện tay liền đem nó vứt đi làm lục phàm nghi hoặc chính là bọn họ rõ ràng đã giải quyết xong cương thi vương tương thiên hiếu vì cái gì bộ phim này còn không có kết thúc tất nhiên có lẽ kịch bản đích thật là đơn giản một chút nhưng cái này cũng không thể trở thành không kết thúc lý do đúng lúc này khắp núi khắp nơi đều xuất hiện quỷ hồn những quỷ hồn này hai tay hai chân nằm dạp trên mặt đất nhanh chóng hướng về bọn họ bỏ đến kinh khủng mặt trên lộ ra hoán độc tươi cười. lạc lạc lạc phương nào quỷ quái cũng dám tại bổn thiên sư trước mặt làm cản lạc tiểu linh nhìn khắp núi khắp nơi áo trắng quỷ hồn bất lớn tiếp tục lạc tiểu linh lấy ra một tờ bờ vàng trong miệng phát ra phản âm lâm vinh đấu giả lạc tiểu linh còn không có niệm xong liền bị lục phàm ngăn trở tiểu linh không cần khẩn trương giao cho ta đi lục phàm nhàn nhạt cười một tiếng lại lấy ra một đầu màu đen thuốc lá hướng về trong đó một đầu mặt không thay đổi áo trắng quỷ hồn ném đi áo trắng quỷ hồn trong nháy mắt tiếp nhận thuốc lá mị mị đắc quất vẫn là ban đầu hương vị vẫn là ban đầu phối phương áo trắng quỷ hồn tại trong sương khói biến mất vô tung vô ảnh mà đầy khắp núi đồi quỷ hồn cũng cùng theo biến mất rất rõ ràng vừa rồi hút thuốc quỷ hồn chính là chân thân làm lục phà ngoại ý muốn chính là điện ảnh lại còn không có kết thúc bên kia một nhà tiểu điểm trong mẹ ngươi lại muốn cùng lao ba ly hôn gả cho cái kia họ đem tại khách sạn trong gặp được chính mình mẫu thân huống quốc hoa không thể tin mà hỏi thục phụ thở dài nói ta cùng ngươi cha căn bản không có cảm tình mà ta cùng đem tiên sinh là thật tâm yêu nhau ngươi đứa nhỏ này như thế nào không thể lý giải mụ mụ? không được dù sao ta không đồng ý Ai, người đứa nhỏ này cũng rất cố chấp đem tiên sinh hàng tỷ gia tài lại không có hải tử đồng thời đã rõ ràng biểu thị tương lai hết thể tài sản đều là ngươi hàng tỷ gia tài đều là ta lão mụ ta đồng ý dù sao ngươi cũng có quyền lợi theo đuổi chính ngươi hạnh phúc hơn nữa ta quyết định vì duy trì mẹ ta muốn đem tên của ta sửa lại tên ta đều nghĩ kỹ liền cứ gọi tương tiên hữu mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff mảnh quá đà chương hai trăm cuối hạng đại kết cục tương thiên hữu đem cái này tin tức nói cho cùng hắn đi ra tới chơi mấy cái đồng học mà mấy cái này đồng học thế nhưng toàn bộ đều là lớp học diễn viên đồng xu huống quốc hoa trên người thật sự có mùi máu tươi sao Sở thuộc số ba độ luân hồi dạp chiếu phim một tuyến diễn viên giang phong hỏi hiện tại ngày hôm sau đều nhanh qua hết bọn họ vẫn là một chút manh mối có hay không thật vất vả phát hiện huống quốc hoa trên người mang theo mùi máu tươi đây có lẽ là một cái rất tốt manh mối thế là liền có trở xuống một màn này các bạn học hiện tại ta tuyên bố ta đổi tên về sau ta không cứ gọi huống quốc hoa mà gọi là tương thiên hữu xin mọi người nhớ kỹ tương tiên hữu cao giọng hô cái gì, tương thiên hiếu, giết chết cương thi vương tương thiên hiếu không phải điện ảnh nhiệm vụ chính tuyến sao? trùng hợp như vậy, chúng diễn viên ngao ngao mắt không chấp nhìn chằm chằm tương thiên hiếu, rất sợ hắn chạy. tương thiên hiếu bị mắt không chấp đồng học xem tê cả ra đầu, mất tự nhiên cười nói, các ngươi nhìn như vậy làm cái gì? ha ha, làm cái gì? tự nhiên là giết ngươi. sợ thuộc số 10 độ luân hồi giảm chiếu phim lý điểm, một bên hướng về tương thiên hiếu đi đến, một bên cười âm lanh nói, cái khác diễn viên cũng là một mặt cười lạnh hướng đi tương thiên hiếu, chậm rãi đem hắn bao vây lại. các ngươi, các ngươi vì cái gì muốn giết ta? tương thiên hiếu sợ hai mà hỏi. vì cái gì giết ngươi trong lòng ngươi không có điểm số sao lý điểm cười lạnh nói ha ha lại bị các ngươi phát hiện vậy không có biện pháp đành phải đem các ngươi tất cả đều giết tương thiên hữu lộ ra biểu tình dữ tợn cương thi răng nanh chậm rãi toát ra giống mặc dù tương thiên hữu khí thế rất khủng bố nhưng không có một người sợ hãi bởi vì bọn hắn mỗi người đều có bóng viện cho bọn họ át chủ bài quả nhiên là cương thi liền để cho ta tới giải quyết hắn đi vòng thứ nhất gửi điện trả lời dạp chiếu phim dáng người cao gầy đồng xu nói xong đi ra phía trước tay phải nhất chiêu phanh một tiếng một hơi to lớn màu đen quan tải từ trên trời dán xuống đem tương thiên hữu đắp lên phía dưới đồng xu thực tự tin này cố quan tài thế nhưng là các nàng dạp chiếu phim vua màn ảnh hạo thiên sử dụng vốn định dùng để đối phó minh ca nhưng nhìn thấy minh ca quá lợi hại mới không có ra tay không nghĩ tới còn trước tiên sử dụng đến nơi này quan tài phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang tiếp tục rất nhiều huyết thủy theo quan tài phía dưới sâu ra hồi lâu một đạo băng lánh máy móc cầm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên lục phang có chút ngoài ý muốn, bộ phim này cũng rất dễ dàng đi cứ như vậy liền chụp xong cái khác diễn viên cũng lộ ra ý cười đây là bọn họ quay chụp thoải mái nhất cao cấp phim kinh dị điện ảnh nhắc nhở Đoán linh khách sạn Ba Vong Linh nhạc dạo quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cả tỉa. Lấy nhân vật chính thân phận quay chụp bản phim kinh dị, thu hoạch được cả tỉa, tám trăm điểm đoán linh cuốn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp RG, khấu trừ cả tỉa, năm mươi điểm đoán linh cuốn. Kết toán hoàn thành, diễn viên tổng cộng thu hoạch được tám trăm điểm đoán linh cuốn cả tỉa, diễn viên tổng cộng khấu trừ năm mươi điểm đoán linh cuốn cả tỉa, diễn viên cuối cùng thu hoạch được cả tỉa bảy trăm năm mươi điểm đoán linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, cho nên diễn viên sẽ tại năm phút đồng hồ sau cưỡng chế rời khỏi. Ngay tại lục phàm sắp biến mất lúc, lạc tiểu linh đột nhiên đem vô gian chi thi phóng tới lục phàm trong tay. Khê cười nói: "Thanh này vô gian chi thi bạn thân liền là nhà ngươi, bây giờ mình ca ngươi đã có năng lực đảm bảo nó, ta đây liền vật quy nguyên chủ." Lục Phàm hướng về Lạc Tiểu Linh nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu Linh, cảm ơn ngươi." Bạch. Tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong rừng cây lại tới cái sương mặt xương mũi học sinh, này học sinh chạy nạ, hướng rừng, cây nhỏ chỗ sâu chạy tới. Đột nhiên hắn phát hiện trên mặt đất có một tờ giấy, thế là hiếu kỳ chặt. Tương lai 40 năm bóng hai màu bạch khoa toàn thư, tương lai 40 năm khoa học kỹ thuật phát triển bạch khoa toàn thư, tương lai 40 năm kiếm lợi nhiều nhất thập đại nghề nghiệp. Mã Hóa Vân nhìn tin tức phía trên. càng xem con mắt càng sáng cuối cùng hắn thận trọng đem tờ giấy sát người đặt ở ngực trong hào khí cười to nói tương lai nhất định thuộc về ta mã hoa vân Trương chân chân nhìn thi thể thảm không nỡ nhìn tương thiên hữu mặt lộ vẻ hà khí vang lanh nói ta duy nhất lốp xe dự phòng cứ như vậy bị giết chết bất kể là ai đều không thể tha thứ Trương, Trương đồng học ai biết tương tiên hữu lại còn có khí thức hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu đen trái tim đưa cho trương chân chân ăn hạ nó ngươi đem bảo cẩm xanh xuân vĩnh sinh Tử. một đầu bàn tay trắng non tiếp nhận màu đen trái tim, hiếu nhạc công viên trò chơi, dạp chiếu phim kinh dị. một hồi hát quang hiện lên, lục phàm xuất hiện tại phòng chiếu phim, ngáp một cái nói, trước đi ngủ đi, chuyện ngày mai ngày mai lại nói. lục phàm hướng về lầu 2 đi đến, làm hắn ngoại ý muốn chính là, thông hướng lầu hai cầu thang tựa hồ vô hạn dài, lục phàm đi nửa giờ cũng không có thấy xuất khẩu. a, đây là có chuyện gì? trong bóng tối, lục phàm nhìn cũ kỹ tàn tạ cầu thang, nghi hoặc không hiểu lắc đầu, bởi vì này rất rõ ràng không phải hắn dạp chiếu phim cầu thang, lại đi nửa giờ, lục phàm rốt cuộc đi tới cuối thang lầu. Cuối thang lầu là một cái vết máu loang lổ cửa gỗ cửa gỗ khóa chặt không biết bên trong có cái gì đông nhiên lục phàm trong tay vô dàn chi thi bắt đầu run rẩy lên tiếp tục thế nhưng tự động theo lục phàm trong tay nhẹ nhàng đi qua tra vào cửa gỗ chìa khóa khẩu cái cửa gỗ mở ra bên trong là một gian thực phổ thông phòng một chương mục nát giường gỗ một tấm màu đen gỗ thật cái bàn cùng một bản quyển nhật ký trước bàn ghế trên ngồi một bộ khô lâu cùng khô lâu trong tay ôm bạch sắc quang cầu này dạp chiếu phim lại còn có loại địa phương này lục phàm cảm giác thực ngạc nhiên hướng về khô lâu đi đến cầm lấy quyển nhật ký nhìn lại ta gọi lý mục năm nay mười Hôm nay ta nhặt được một thủy tinh cầu, nhưng ta không nghĩ tới cái này nho nhỏ thủy tinh cầu có một cái chân thực dạp chiếu phim kinh dị, ta đem tòa này dạp chiếu phim đặt tên là Luân Hồi Dạp Chiếu Phim, hơn nữa ta còn phát hiện chính mình có thể điều khiển nó, tựa như là đang chơi kinh doanh dưỡng thành trò chơi đồng dạng. Thế là ta bắt đầu chiêu mộ diễn viên, lại đem bọn họ vùi đầu vào từng cái kinh khủng thế giới quay chụp điện ảnh, ta còn phát hiện phim kinh dị thế giới ta cũng có thể tăng thêm biên tập, ta cũng tỏ mò chính mình tăng thêm mấy cái điện ảnh. Như trong đó ta hài lòng nhất chính là Quỷ tế Đạo, tại bộ này phim kinh dị bên trong, ta dung hợp thời Tam Quốc rất nhiều nhân vật, trong đó điện ảnh manh mối quỷ dị đảo ngược nội ứng nhân viên tầng tầng lớp lớp không có nhất định chỉ số thông minh ngươi thậm chí không thể phát hiện ai mới là ngươi chân chính bằng hưu đáng tin cậy luân hồi dạp chiếu phim theo thời gian phát triển đã có 20 tòa luân hồi dạp chiếu phim diễn viên cũng càng ngày càng nhiều nhưng là những này diễn viên không nghĩ hảo hảo phát triển dạp chiếu phim nhưng dù sao nghĩ đến siêu thoát ra ngoài chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình chỉ là một cái trong trò chơi nở tờ cờ nhân vật sao không biết bọn họ thế giới cũng chỉ là thế giới hai giây sao hơn nữa có chút nở tờ cờ diễn viên tại trong phim ảnh luôn muốn lười biếng không nghĩ phát triển điện ảnh kịch bản thế là ta đem bọn họ đều an bài tại nguy hiểm nhất trong phim ảnh. để bọn hắn bị quỷ hồn giết chết. Ta muốn đem những cái kia lười biếng dùng manh lưới, tham sống sợ chết diễn viên toàn bộ giết chết, sáng tạo từng tòa tất cả đều là tinh anh diễn viên dạp chiếu phim. Về sau, kế phụ trông thấy ta trầm mê ở trò chơi, liền đem ta khóa trong phòng. Ha ha, chính hợp ý ta, xem trong trò chơi diễn viên tại trong phim ảnh giấy ruộng so với trước bên ngoài trời thú vị nhiều. Thế nhưng là qua thật nhiều ngày về sau, kế phụ cũng không có đem cửa mở ra, về sau ta nhịn không được, manh liệt gõ cửa, nhưng bên ngoài chính là không đem cửa mở ra. Vấn đề là ta rõ ràng nghe được kế phụ cùng mẫu thân tiếng nói chuyện, giao lưu âm thanh Tựa như là không có nghe được ta tiếng đập cửa tựa như, ta sợ hai cầm có thể tạp đồ vật toàn bộ đánh tới hướng cửa gỗ, nhưng cửa gỗ lại không nhúc nhích tí nào gắt gao cản đứng sừng sững ở đó. Ta cảm giác chính mình phải chết đói, hơn nữa trò chơi trong quang cầu còn xuất hiện một tòa không độ giảm chiếu phim, nhưng ta rõ ràng không tiếp tục xây dựng giảm chiếu phim, vậy cái này tòa không độ luân hồi điện ảnh là nơi nào đến? Ta cảm giác rất khẩn trương, đây cũng là phát động nhiệm vụ ẩn đi. Đáng tiếc, ta giống như phải chết đói. Lục Phàm một mặt chấn kinh. Tự giờ chính mình lại là hai dê nhân vật, hơn nữa, chính mình thế giới hết thảy tất cả đều là bị tiểu tử này khống chế. Cái này sao có thể lắc đầu lục phạm như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng mình là hai dây nhân vật phải biết hắn cường tráng hữu lực dáng người cũng không phải giả lục phạm sờ sờ đầu lâu trên đầu ba cây mao lộ ra nụ cười khó coi nói ha ha tiểu bằng hữu chính là yêu ảo tưởng thúc thúc đều kém chút bị ngươi hù dọa chính là nghịch ngợm a một tay nắm lên thủy tinh cầu thủy tinh cầu hơi sáng khởi xuất hiện 20 cái trong dạp chiếu phim bộ hình ảnh hệ thống nhắc nhở chúc mừng diễn viên thu hoạch được luân hồi dạp chiếu phim chủ yếu chủ thần quang cầu chính thức khống chế luân hồi dạp chiếu phim xin vì luân hồi dạp chiếu phim một lần nữa mệnh danh liền gọi kinh khủng du thuyền đi. Lục phạm ngộng tưởng là sao trời cùng biển cả hệ thống nhắc nhở mệnh danh thành công chỉ thấy hữu nhạc công viên trò chơi dạp chiếu phim kinh dị đột ngột từ mặt đất mọc lên ở trên bầu trời chậm rãi cải biến thành một chiếc to lớn năm tầng lầu cao du thuyền mà trên mặt đất kiến trúc nhân vật cũng đều chậm rãi biến thành một cái mặt phẳng Ông long long kinh khủng du thuyền huyết quang sáng lên không gian hiện lên từng mảnh từng mảnh gọn sóng du thuyền lái chậm chậm vào gọn sóng bên trong hướng về không biết thế giới đi thuyền đại kết cục ờ ân hoàn mỹ kết thúc mặc dù thực không nỡ lại ra nhưng ta còn là muốn nói ha ca rốt cuộc giải phóng khu khu. Viết quyển sách đầu tiên, cảm xúc rất nhiều, cứ việc không hoàn mỹ, nhưng cũng cho ta học tập được rất nhiều đồ vật. Đến nôi tiếp theo quyển sách, trước hết tồn cảo cái 60 vạn chữ lại ra khỏi núi đi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, đại gia nhiều hơn bảo trọng, mời đọc lạn Kha Kỳ Duyên, chuyện đã hoàn thành, chuyện tu tiên nhẹ nhàng, trầm rãi, phong cách mới lạ và không bờ u ép ép quá đà.